Truyện audio ngôn tình ngủ cùng sói, người đọc Midori, ngoại truyện 1. Phần 1. Một. một đêm mưa, thằng Trạt thần vội vã đi vào một hộp đêm ồn ào. Hành lang không có chút ánh sáng, cả người anh vùi trong bóng tối. Đến cuối hành lang, anh đá văn cửa phòng, tiện tay cầm cái ghế cạnh cửa đặt về phía An Dĩ Phong ngồi trên sofa. Em Dĩ Phong theo bản năng giơ cánh tay chặn lại. Anh ta không hề nổi giận. Cũng không ngạc nhiên, gây dây cánh tay Ai ơi, sao mà tức giận thế Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có làm mọi chuyện quá tuyệt tình Hàng trạc thần cởi áo khoác ngoài bị mưa làm ướt Quẳng về phía An Dĩ Phong, giận dữ nói Hai anh em A Báo vừa mới tới Với cậu cũng là nước giếng không phạm nước sông Cậu liều mạng với chúng làm cái gì An Dĩ Phong không nói gì Vũ vũ chiếc áo trong tay rồi quẳng cho thuộc hạ phía sau Cậu ở trong xã hội đen cũng đủ mặt mũi rồi Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt Em chỉ là xem bọn nó không vừa mắt Hàng trạc thần Dây dây trán Ngồi trên sofa chăm điếu thuốc Chỉ vào một gã đàn ông bị đánh thương tích đầy mình trong phòng Hỏi một tên thuộc hạ của An Dĩ Phong Chuyện gì? Ra tay nặng thế Tên thuộc hạ kia cuốn quýt trả lời Gã đấy là sát thủ A Báo thuê A Báo đã trả cho gã 100 vạn Để giết Được rồi An Dĩ Phong cắt lời, nói, đừng đánh nữa, kéo ra ngoài ném xuống biển. Hàng trạc thần im lặng nhìn thoáng qua An Dĩ Phong, thản nhiên phun khói thuốc mịt mùng. Gã đàn ông bị đánh gần chết kia bị kéo ra ngoài cửa, tạo thành một mảng máu đỏ trộn lẫn với bụi đất trên sàn nhà. Ngay khi bị kéo ra ngoài, gã đàn ông nửa hôn mê, đột nhiên tỉnh táo lại, hoảng hốt gào lên, tôi xin các người, cho tôi gọi một cuộc điện thoại, con gái tôi đang đợi tôi. Thêm một cái đấm khá nặng vào mặt gã, máu từ khóa miệng chảy xuống. Gã vẫn không từ bỏ, ngón tay gắt dao bấm xuống mặt đất. Nhìn khuôn mặt thờ ơ của hàng trạc thần, hết lời vang xin. Cầu xin anh, cho tôi nói chuyện với nó mấy câu. Cho nó gọi một cuộc. Hàng trạc thần vừa dứt lời, vệ sĩ phía sau lập tức nhét điện thoại vào trong tay gã đàn ông đang bị thương. Cảm ơn, cảm ơn. Gã đàn ông run rảy nhận điện thoại rồi bấm số. Chưa hết một tiếng tuốt chờ, đầu bên kia đã tiếp điện. Một giọng nói non nớt mà trong trẻo vang vọng trong gian phòng cầm lặng chết chóc. Cha, sao cha vẫn chưa về? Khi nào cha về? giả đàn ông cắn chặt răng, điều hòa hơi thở một chút, cố gắng để giọng nói của mình nghe thật bình thường. Cha có việc, tối nay không đến bệnh viện được, ni ni trước đi. Nhưng cha hứa với con hôm nay cha sẽ đưa con về nhà mà.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 Gã đàn ông không đợi con gái trả lời Gặp điện thoại lại rất nhanh Dùng ống tay áo đầy máu lao đi nước mắt trên khóe mắt Trả lại điện thoại cho vệ sĩ Cảm ơn Đợi một chút Hàng trạc thần đứng dậy đi tới bên cạnh gã đàn ông bị thương Từ từ ngồi xuống trước mặt gã Mày biết tao à Gã đàn ông gật đầu Tôi đã từng xem qua ảnh của anh Ảnh Hàng trạc thần nhíu mày Mày không phải là người trong giới Tôi là lính mắng tỉa đã giải ngủ Vì chữa bệnh cho con gái Nên nợ bọn chúng rất nhiều tiền và lãi Tôi không trả nổi Con gái mày đang ở bệnh viện nào Phòng bệnh nào Tên gì Tuổi tác Ngày sinh Gã đàn ông kinh hoàng quỳ trên mặt đất Kéo ống quần hàng trạc thần Anh bỏ qua cho nó đi Nó mới 10 tuổi thôi Nó vô tội Hàng trạc thần tóm nhặt quần áo của gã Kéo từ trên mặt đất đứng dậy Tao nói cho mày biết Cơ hội tao chỉ cho mày một lần Nếu như dám nói dối một câu, tao sẽ lột da mày Gã đàn ông thấp thẩm trả lời từng câu một Hàng trạc thần liếc gã vệ sĩ phía sau Vệ sĩ lập tức rút điện thoại, gọi xác minh Sau khi xác minh, vệ sĩ cuối người bên cạnh hàng trạc thần Là sự thật, con gái gã bị bệnh máu trắng Hàng trạc thần buông tay, lạnh lùng nói một chữ Cúc Sau khi gã đàn ông đi, An Dĩ Phong nói với thuộc hạ Mấy người đi theo nó Xem nó có dở rồi gì không Vâng Sau khi mọi người rời khỏi Giang phòng trống trải chỉ còn lại hai người An Dĩ Phong ngồi xuống bên cạnh hàng trạc thần Chăm một điếu thuốc đưa cho anh Hôm nay hình như tâm trạng anh không tốt Hàng trạc thần đưa tay nhận lấy Đặt bên môi hít một hơi Bà xã tôi bỏ chạy theo trai Mẹ kiếp An Dĩ Phong đứng bật dậy Hét lên Thật mẹ nó không biết trời cao đất dày Em lập tức sai người bắt về Không cần, tôi vừa mới từ sân bay về An Nhĩ Phong nhìn anh sửng sờ vài giây Nói Anh thật mẹ nó có phải là đàn ông không Tôi nhớ cậu đã nói Chán sống thì dứt khoát tự cho một phát súng vào đầu Không cần ôm bơm hẹn giờ mỗi ngày đi ngủ Em cũng nhớ anh đã nói Dù có nổ tan xương nát thịt cũng không buông tay Hàng trạc thần cười cười Thích một hơi khối đặc Để khối thuốc lấp đầy sự trống rỗng trong cơ thể Nhưng cô ấy không phải bơm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 Anh là một tên ác ma giết người không chớp mắt Cho dù anh có yêu cô đến đâu Cô cũng nghĩ mọi phương pháp để giết anh Nhưng anh không quan tâm Không cần biết người cô thật sự yêu trong lòng Suy cho cùng là người nào Cũng không quan tâm lúc nào sẽ chết trong tay cô Anh vẫn muốn giữ cô bên người Mỗi ngày mở mắt có thể thấy cô Vậy là đủ rồi Anh khăng khăng giữ lấy phần chấp niệm Tự đáy lòng kia Không từ thủ đoạn Không tiếc mọi thứ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 Anh có thể giam cầm con người cô Có thể dùng hôn nhân đoạt đi quyền lại yêu người khác của cô Nhưng anh không thể trói buộc được trái tim cô Trong sự dày vò vô cùng vô tận này Anh buông tay Thì cô mới có thể giải thoát Anh cắt đứt chấp niệm báo thù của cô Cô mới có thể đi theo người đàn ông cô yêu Bắt đầu một cuộc sống mới Bởi vì yêu cô Nên không còn lựa chọn nào khác Hết phần 1 Phần 2 rắc lên nơi này đây. Một cô gái ôm một quyển album tuyệt đẹp đứng bên ngoài một biệt thự sang trọng, căn cứ theo địa chỉ viết trong tờ giấy, ngó vào trong nhìn xung quanh. Wow, sự là rất xa hoa. Bãi cỏ lớn hơn cả ở sân bóng đá, so với căn phòng bốn người ở của các cô, bể bơi ở đây phải lớn hơn gấp đôi. Cô còn chưa tìm được chuông bấm ở cánh cửa sắt cao đến khoa trương.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 Anh nhận lấy quyển album đặt lên trên đùi Ngón tay thon dài đặt trên tấm bìa thủy tinh màu đỏ tươi Từ từ nắm chặt Buông ra Lại nắm chặt Lần nữa không mở ra Hàng tiểu thư còn nhắn lại mấy câu Cô do dự một lát Cân nhắc vấn đề nên xưng hôn thế nào Để biểu đạt một cách thích hợp nhất Nói cái gì Anh rút cục cũng mở miệng Giọng nói của anh cũng mê người như con người anh ấy Trầm thấp, lạnh lùng Còn mang một loại cảm tình nhàn nhạt Cô ấy nói, cô ấy yêu anh Cô quan sát vẻ mặt của anh Không hề có biến hóa gì Nhưng vì sao cô lại có loại cảm giác lạnh giá Anh thả lỏng ngón tay đang nắm chặt Chậm rãi mở quyển anh bưng ra Từ khi hình ảnh người con gái trên tấm ảnh xuất hiện trong tầm mắt anh Ánh mắt anh không hề dời khỏi Thậm chí cũng không lật sang trang khác Cô trì hoảng một chút Rõ ràng cô nhớ rõ những lời ấy Nhưng khi đối mặt với anh Lại nói rất lấp bấp Cô ấy nói, cô ấy thật sự, thật sự muốn làm cô dâu của anh Mỗi lần cô ấy chờ anh về nhà là vì cô ấy muốn chờ anh Ánh mắt của anh trở nên bất động, như mãi mãi cứ thế Đợi đến khi chân cô có chút tê Mới nhớ mình đã đứng rất lâu Nếu như không có chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước Chờ một chút, anh đột nhiên hỏi một câu rất kỳ quạt Cô ấy nói những câu này vào lúc nào? Khoảng gần 2 tháng trước Cô cẩn thận nhớ lại Ngày đó là ca làm của cô Là mùng 9 tháng trước Mùng 9 Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng bước ve đôi mắt đông đầy nước trên bức hình than nhẹ một câu như có như không Thiên thiên Hóa đẹp Chính là phương thức em yêu tôi à Khi cô rời khỏi Vẫn còn không nhịn được liếc nhìn vào người đàn ông đẹp trai mê người nhất mà cô đã từng gặp trong đời Anh cầm điếu thuốc đặt bên môi Tay cầm chiếc bật lửa run rảy Đánh thế nào cũng không ra lửa Anh dùng sức ném chiếc bật lửa xuống mặt đất Chiếc bật lửa bằng thép bắn lên cao Từ trên không rung vô tội rơi xuống Người đàn ông bên cạnh anh lập tức lấy ra một chiếc bật lửa Giúp anh chăm thuốc Trong khối thuốc mịt mùng Anh vẫn còn nhìn tập anh bưng Vẫn là trang đáy Vẫn là đường mắt bất động như vĩnh hàng ấy Một đêm ngay cả trăng cũng không xuất hiện Căn phòng đen tối trống trải không lấy một tia sáng Hàng trặc thần ngồi cứng đờ trên giường Tập trung nhìn tập anh bông trong tay Thiên thiên Anh chạm đến khuôn mặt xinh đẹp phấn son đơn giản Và nụ cười bên môi đến say lòng người trên tấm hình Cô dường như quyết tâm muốn gửi lại nụ cười hạnh phúc nhất cho anh Thế nên cô cười đẹp hơn bất cứ lần nào trong trí nhớ Nhưng đáy mắt cô lại đông đầy ánh nước Vì sao giữa yêu và hận Em lại thà lựa chọn đá tan ngọc nát Lại không thể lựa chọn tha thứ Vì sao sự nhân từ của em Có thể cho mọi người Nhưng không thể dành cho tôi một chút Anh ngẩn đầu dựa lên đầu giường Cả đời chưa từng trải qua Sự mệt mỏi như thế Căn phòng này đã từng có quá nhiều hình ảnh đẹp đẽ Dưới ánh đèn màu cam ấm áp Cô nằm dưới người anh E lệ cắn môi nhìn anh Cơ thể tựa như pho tượng mạch ngọc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 Yêu anh sâu sắc như anh yêu cô vậy. Nếu như có thể lựa chọn, anh chọn hy vọng cô chưa từng yêu anh. Hy vọng khi cô dơ dao lên, trong lòng chỉ có thù hận. Hy vọng hơn 10 phút do dự của cô ấy không có mâu thuẫn dãy dụa. Nếu nó như vậy, hiện giờ cô đã hạnh phúc sống cùng cảnh. Sẽ không ở trong đêm dài đằng đẳng ngồi nhớ nhung giống anh. Anh rất muốn đi anh tìm cô. Lần thứ hai lôi cô lại giam cầm bên người. Nhưng anh không thể ích kỷ như thế Yêu và hận xoắn xích nhất định đã làm cô rất đau khổ Nếu không, cô sẽ không tình nguyện lựa chọn cái chết Cũng không muốn ở bên anh Một đêm không trăng, nhớ nhung sâu sắc Hàng thiên vu, người con gái anh không nên yêu Vì sao lại xuất hiện vào lúc cuộc đời anh suy sụp nhất Anh khi đó, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi Chán ngán cái cuộc sống nhìn như huy hoàng vô tận Thật ra lại tàn khốc không gì sánh được Dứt khoát, thoát khỏi xã hội đen Ngay cả người anh em tốt nhất An Nhĩ Phong Cũng trốn tránh không gặp Anh thôi lui khi đang ở trên đỉnh huy hoàng Sự mất cân bằng trong tâm lý Vẫn còn chống đỡ được Nhưng việc làm ăn là cực kỳ không thuận lợi Một lần rồi lại một lần Đền tiền, còn phải đối mặt Với những ánh mắt nghi ngờ của những kẻ khác Tại thời điểm anh trống rộng nhất Khó khăn nhất Cô dùng một phần tình cảm dịu dàng Bổ sung vào cuộc sống thiếu sinh khí của anh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 Anh thích uống cốc cà phê mà cô pha cho anh Cho dù cô chưa bao giờ biết thêm sữa và đường vào trong cốc cà phê đắng chát ấy Anh thích nhìn vào mắt cô, đọc ra những nhu cầu mà cô không nói Anh lại càng thích quăng cô vào trong bể nước Khiến cô bất lực bám lấy cánh tay anh, nước mắt lưng trồng nhìn anh Lúc đấy, anh không nhịn được mà cười ra tiếng Về sao khi công ty anh sắp phá sản đến nơi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 Khi anh thấy rõ trên chiếc bánh gato có nét chữ Happy Birthday siêu dạo, anh mới nhớ ra ngày đó là sinh nhật của mình. Khuôn mặt bất giác hiện lên nét cười phơi phới. Anh thiếu kỳ tìm kiếm bóng dám nhỏ gầy của cô trong căn phòng tối tăm. Bất chợt, tiếng dương cầm nhẹ nhàng như mộng vang lên. Ánh sáng ảm đạm vì cô mà đột nhiên trở nên tươi đẹp. Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, tóc dài như màn đêm đen buông thỏng sau lưng. Càng tôn hai vai gầy yếu của cô Dưới những tia sáng êm dịu Một bóng hình mảnh mai đột ngột Xong vào trái tim anh Cái nơi mà cho tới bây giờ vẫn chưa có ai vào chiếm giữ Trong tim anh nổi lên Một sự xúc động vô cùng mãnh liệt Anh muốn ôm cơ thể nhỏ gầy kia vào lòng Che chở yêu thương cô thật tốt Anh muốn nắm chặt lấy tay cô Để cô vĩnh viễn Ở bên cạnh anh Trong tầm mắt của anh Anh còn muốn cô chỉ thuộc về một mình anh Cả đời cũng chỉ thuộc về một mình anh cô đàn hát bản nhạc đi tới bên cạnh anh ngẫn mặt lên cười gò má trắng nọn của cô phím hồng mềm mại n nónà đôi mắt mông lung của cô trong veo như nước suối khiến anh Mỹ hút vào đôi ngươi đang như mực bờ môi cô tựa trái anh đào mới chín bóng bảy chớp động mê người khiến anh thật muốn n thử qua mùi vị của nó sinh nhật vui vẻ cô cười ngọt ngào với anh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 chất phần 2. Phần 3. Bận rộn một ngày, chàng thần đi ra khỏi cửa khách sạn, gió lạnh phả vào mặt anh. muốn đi đâu?" lái xe hỏi. Anh bỗng nhiên không biết nên trả lời thế nào. "Đi hội quán." Anh vừa nhìn thấy những cô gái ăn diện trang điểm đậm kia đã thấy nhức đầu. Lần trước có một người phụ nữ rất đẹp, nũng nịu ngồi trên đùi anh. Khi đấy anh có loại cảm giác bị đàn bà. An Dĩ Phong nói: "Anh nên đi bệnh viện xem có phải có bệnh hay không." anh nói không phải anh không muốn mà là sợ vào lúc sung sướng nhất hưng phấn nhất đột nhiên phát hiện ra người phụ nữ trong lòng không phải cô ấy anh chịu đựng đủ cái loại trống rỗng sau khi phát tiết xong dục vọng này rồi trên thực tế cũng là anh không muốn từng thử lên giường với phụ nữ mình yêu thương nhất từng thử cảm giác tình dục lên đến đỉnh được cô ôm hôn được bàn tay ấm áp của cô vướt trên vướt khoe Thì đàn bà có vóc người hoàng mỹ thế nào Cũng đều không làm anh hướng tới được Về nhà Vừa nhìn thấy chiếc ghế sofa rống rỗng Đầu anh lại càng đau Anh ngồi trên xe nhìn khách sạn Sáng đèn rực rỡ Nhìn một đôi tình nhân ôm nhau mang theo nụ cười Mơ màng đi vào khách sạn Anh chỉ có thể ngồi trong xe Nghe một bản nhạc dương cầm Hút một điếu thuốc Anh có một khách sạn xa hoa như thế Có thể cho vô số người giữa đêm khuya Có một căn phòng ấm áp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 Anh đã lâu rồi không uống, quán cà phê không quá lớn, chỉ có lát đát vài người, anh chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ. Tiên sinh, ngài muốn uống loại cà phê nào? Cô nhân viên phục vụ hỏi, làm sơn đi. Anh dừng lại một lát, nói, thêm sữa, thêm đường. Anh nhằm chán cầm gạt tàn chơi, vừa muốn chăm một điếu thuốc, ánh mắt bất chợt bị một tấm lót cốc kỳ hoặc thu hút. Tấm lót cốc đáng nhẹ phải trắng thuần Nay lại nhượm màu xanh đen Mặt trên mơ mơ hồ hồ tràn ngập chữ Anh nhìn nét bút trên đó Điếu thuốc trên tay bị miết đến méo mó Nữ phục vụ trông thấy vẻ mặt của anh Vẻ mặt ấy nấy nói Xin lỗi tôi đổi cho ngài một cái khác Không cần Bàn tay cầm tấm lót cốc của anh Bắt đầu trở nên lạnh giá Nữ phục vụ cười giải thích cho anh Đây là do một cô gái vừa xinh đẹp Vừa đáng yêu viết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 Vút ve những nét chữ trên đó Phản phất như nhìn thấy hình bóng cô ngồi đây Cúi đầu viết chữ Anh nhớ Mỗi khi cô làm gì đó đều rất chăm chú Cúi thấp đầu Mái tóc dài che khuất khuôn mặt Vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu Anh cười Lấy tấm lót cốc Nhìn ra chiếc xe ngoài khách sạn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 Ông đã già rồi, đầu tóc đã đầy những sợi bạc, ngay cả cảnh phục phẳng phiêu kia cũng không che đậy được, tấm lưng đã không còn thẳng, công vẹo. Anh thử một vài lần, cuối cùng cũng gọi ra được, cha. Khi gọi ra mới phát hiện thấy, dễ hơn tưởng tượng rất nhiều. Sĩ Quang Vu vây người lại rất nhanh, đôi mắt lấp lánh ánh nước. Hàng trạc thần coi như không vấn đề gì mà cười Dùng giọng điệu rất bình tĩnh im tai nói Nghe nói cha nghỉ hưu rồi Đúng vậy, cuối cùng cũng có thể về hưu nghỉ ngơi Sĩ quan vu cúi đầu tiếp tục lao chùi bi mộ Cha đã lo liệu việc chi cư, mấy ngày nữa sẽ đi Úc dưỡng lão À, Úc là một nơi khá tốt Anh đặt bó cúc trắng trong tay Xuống cạnh một bó hoa bách hợp trắng khác Nhiều năm như vậy, trong lòng anh cuối cùng vẫn có nhiều nút thắt không tháo gỡ được. Từ khi thiên thiên rời khỏi anh, hình như anh thấy cái gì cũng không còn quan trọng nữa, cái gì cũng nghĩ thông suốt. Ân oán gì đó bất quá chỉ dùng để dày vò lẫn nhau mà thôi, học cách tha thứ cho người khác, mà có thể giải thoát cho chính bản thân mình. Đời người vốn cũng rất ngắn ngũi, khi có thể cười không nên để chính mình hận đặc biệt là đừng căm ghét những người quan tâm đến mình thần Cảm ơn con có thể tha lỗi cho cha sĩ quan vua cây đắng cười giọng nói có chút trên bên cho tới bây giờ cha không hy vọng con có thể gọi cha một tiếng là cha năm đó cha cũng là vì tốt cho con sĩ quan vu nhìn anh nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống từ khóe mắt suy cho cùng cũng là cha sai nếu cha không làm mất súng con cũng sẽ không chuyện có khứ rồi nói những lời này còn ý nghĩa gì đâu thần Là cha phá hủy tương lai của con Làm hỏng một đời con Cha Bây giờ con tốt lắm Xã hội đang rất phù hợp với con Hàng rạc thần cầm lấy chiếc khăn trong tay ông Của người lao chùi bụi bậm trên bia mộ Với lại Con đã sớm nói Con không phải vì cha Mà là vì mẹ con Đáng tiếc là bà không có phúc Không đợi được đến lúc Theo cha sang út an dưỡng tuổi già Vậy còn con Sĩ quan vu khẩn thiết nhìn anh thu tay lại đi theo cha đi Út trải qua những ngày thanh tịnh anh có chút dao động đã từng lăn lộn trong xã hội đen đánh đánh giết giết từng lăn lộn trong thương trường giết người không giao cái gì cần có anh cũng đều có nên bỏ qua cũng đã bỏ qua có lẽ nên tìm một nơi yên ổn mà sống yên tĩnh qua ngày anh gật đầu con đang đợi một người đợi cô ấy trở về con nhất định sẽ đưa cô ấy đi gặp cha Đến lúc đó cha sẽ làm cho con món cá kho con thích ăn nhất Cảm ơn cha Trong nghĩa địa nặng nề Họ nhìn nhau cười Có một số ân oán Muốn cởi bỏ thì rất dễ dàng Không phải là quên đi Mà cần phải đổi một góc độ khác Để nhìn hoàn cảnh thực tế của người ta Khi sắp trời dần tối Hàng trạc thần mua một bó hoa bỉ ngạn Đi sang một khu mộ khác Đặt trên một bia mộ Anh nói Sinh nhật vui vẻ Người con gái trên bức hình Mỉm cười với anh Anh lấy khăn lao mộ bia cẩm thạch Cười nói Em xem Chỉ có tôi nhớ kỹ ngày sinh nhật của em Dịp Thiên Vu Tha lỗi cho tôi Hiện tại cuối cùng tôi cũng hiểu rõ Tôi tàn nhẫn với em bao nhiêu Hết phần 4 Phần 5 Hai năm Đối với một số người là rất ngắn Còn đối với những người mang nỗi nhớ trong mình Nó dài đằng đẳng Thế nên, với người chờ đợi Nghe thấy bất kỳ tin tức nhỏ bé nào Đều có giá trị đến mức hưng phấn Ngoại trừ một loại tin tức Hàng trạc thần ngồi trong nhà hàng khách sạn Yên lặng nghe bản nhạc dương cầm được phát trên truyền hình Bàn bên cạnh có hai anh chàng đang trò chuyện Một cậu trai còn rất trẻ lắng nghe bản nhạc Khó hiểu nói Công ty Ngu Tuấn nghĩ thế nào vậy? Đầu tư nhiều tiền thế để tân góp cô gái đến mặt cũng không dám lộ này. Cậu thì biết cái gì? Tôi đã gặp cô gái này rồi, khỏi phải nói có bao người mê, còn làm cho Mạnh Huân điên đảo thành hồn. Một cậu chàng khác nói, hàng trạc thần đổ đầy ly rượu vang, một hơi uống sạch. Tiếp tục nghe bọn họ nói chuyện, Thảo nào... Cậu con trai khinh thường miễu môi Nói thật, tiếng đàn dương cầm cũng khá hay Cô ấy không đi đường này cũng có cơ hội nổi tiếng như thế Không phải như cậu nghĩ đâu Tôi thấy Mạnh Huân với cô ấy là thật tình đấy Tôi còn nghe Mạnh Huân nói tháng sau hàng thiên vu sẽ về nước Họ dự định đối diện với giới truyền thông Tuyên bố tin tức đính hôn Mạnh Huân thật giữ bộ ấy Mánh khóe làm việc đến tận cùng này Cô gái kia không nổi danh mới là lạ Đến lúc đó anh ta thua lỗ bao nhiêu cũng kiếm lại được Bọn họ vẫn còn tiếp tục trò chuyện Hàng đặc thần buông chiếc ly vỡ vụn trong tay Đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng Bóng lưng anh vĩnh viễn mạnh mẽ như thế Bờ vai vĩnh viễn có thể chống đỡ được cả trời đất Chịu đựng được những bi thương mà người khác không thể gánh đỡ được